các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Vẫn tiếp tục sử dụng dừng hô trước đây anh tận lực hồi hờn hỏi bọn họ đang tay trong tay nhà nhã dạo phố vào ngày nghỉ khách trong trung tâm thương mại Minh thường cũng không nhiều để dạo rất tự tại còn có thể vừa dạo vừa tán gẫu là tên mạt nhích lại gần anh hơn ngon ngào trả lời đương nhiên biết anh hay em siêu tức giận nha mắng em xối ra rất nhiều lần nói là sao có thể làm việc đến một nửa dừng đột nhiên bỏ chạy chứ trương mình quân cao mày Anh đương nhiên nhớ rõ khi thếm của lã nhò hạo khi mắng trời người. Hơn nữa, lần này lãn thân mạng là vì nhớ anh mới trở về, nếu để lã chủ nhiệm biết. Vậy làm sao bây giờ? Anh quan tâm hỏi. Không làm sao cả, anh đừng lo lắng. Cô trả lời rất thoải mái. Cô đã không còn là cô nữ sinh nhỏ khúm núm năm đó nữa. Sau khi làm việc có thành tích, ngay cả ông chủ cũng không dám đối xử hung dữ với cô. Người lãnh đạo trời tiếp, láo rơi ca lương sĩ Hồng, sau khi trong điện thoại mắng cô rất nhiều, bắt đầu ra phó cho cô ở Đài Loan. Phải chúc anh nào, đi thế nào Còn muốn phái cô đi đến các nơi ở châu Á công ta Chỉ có độc lập mới có thể có tự tin Mèo mèo Em đã nói chuyện của chúng ta với lã chủ nhiệm chưa Anh ngùng lại Nắm chân tay nhỏ bé của cô nghiêm túc hỏi lá tân màn thấy anh như vậy Không nhịn được mà bật cười Không phải anh còn sợ anh của em chứ Cô ngược mặt nhìn anh Không nhịn được mà đưa tay vốt vuốt lông mày đang nhíu chặt cổ anh Em còn chưa có nói Có điều, cho dù nói cũng không sao Đừng lo lắng Chúc Bình Quân cũng không ung dung như vậy biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tố càng thêm nghiêm tốt Cứ để anh thấy nói với lã chủ nhiệm Anh sẽ tự mình đi một chuyến Gần đây anh ấy rất bận Suốt ngày không thấy bóng người Cô không chút để ý mà nói Bất của anh ấy cả đời này đều là như vậy Em cũng quen rồi Bác sĩ các người đều giống nhau Phải chờ tới lúc các người rảnh rỗi Đại khái phải tới sau khi về hưu Hoặc là giống ba mẹ em Chẳng có một vụ tai nạn giao thông Chúc Bình Quân đột nhiên buông tay cô ra sao đó hiếm thấy mà cười mở ở nơi công cộng ông cô Làm sao vậy Cô mềm mại ngả vào lòng anh Có chút cây ngạc hỏi Anh sẽ không như vậy Vô cùng ngắn gọn nhưng chính là hứa hẹn Một câu thôi cũng khiến cho lòng của cô dâng tràn mãn nguyện Cười đến rất ngọt rất ngọt Ôm eo cổ anh giống như con mèo nhỏ làm đúng trong lòng anh Khi cảnh đẹp đang diễn ra trước mắt Tình nhân lại đang rất ngon ngào Đột nhiên Thân thế chút mình quân cứng đờ Như là bị ông mật chết một cái Cô lập tức phát hiện không ổn Gần đầu, ý cười vẫn còn trên mặt mà hỏi Làm sao vậy? Chú Bình Quân cứ ngắc buông cô ra Về mặt vốn đang dịu dàng, thoáng cái đã biến mất Ánh mắt ngắt gao nhìn chăm chăm một người đàn ông đang đi về phía bọn họ Người đàn ông tuy rằng tuổi không còn nhỏ, tóc cũng sám trắng Nhưng vẫn giữ được dáng người trung bình, phòng độ vẫn nhanh nhẹn như trước Ông ta có một đôi mắt hoa đào biết cười, hoạt nhìn, lại thấy thời quen mắt Không ngờ đến chỗ này lại gặp được con Được nghề làm ra ngoài hẹn hò với bạn gái sao? Đối phương cười đến thực tự ái, tiếng nói mê người cũng giống hệt như trước mình quân. Vị tiểu tuấn này là ai? Không giới thiệu với ba một chút sao? Không cần. Trước mình quân lanh lùng cơ tuyệt, hoàn toàn không chừa đường sống. Quay đầu đi, mang theo lão tân mạn một mạch rời khỏi. Bước chân không chút do dự dừng lại. Lão tân mạn kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, lại nhìn anh, đó là cha anh sao? Người đàn ông kia cũng không có tức giận giống như là người ba hòa ái gặp phải đứa con cáo kình, sùng miệng cười cười, gật đầu chào rồi nhìn theo bọn họ đi. Đó là ba anh à, gái nhau với ba sao? Cô lại ôm thắt lưng anh Đừng tức giận nữa, mặt của anh thoạt nhìn thật đáng sợ nha Cho dù có lửa giận ngập trời Cũng bị tình nhân mật ngọt làm đúng dập tắt hết Anh thở dài một hơi, rõ ràng trầm tính lại Cúi đầu nói với cô Về sau, dù có gặp người kia ở đâu đi nữa Cũng phải quay đầu bước đi Biết không, hoàn toàn không cần nghe ông ta nói Cũng không cần trả lời lại Cô nháy mắt to nhìn anh Được, em biết Không muốn hỏi anh về sao ơ Anh không nhịn được mà mỉm cười. Muốn, có điều anh muốn nói sẽ nói cho em biết. Trước mình quấn chiếc mặt, bọn họ chậm rãi đi qua một gian, lại một gian cửa hàng hiệu của mình lượng rộng lớn, màn hàng đủ loại kiểu dáng mê người, giống như đang vẫy tay mê hoặc khách hàng bỏ tiền ra. Tiền, tất cả đều là tiền. Vừa đi, anh vừa thong thả mở lời. Từ bé, cha anh thường xuyên mang anh rất ngoài đi chơi khắp nơi, giống như đến các loại thương trường mua sắm, cửa hiệu danh tiếng, chỉ cần anh thích. Thấy đến cái gì liền có thể mua cái đó Như vậy không phải tốt lắm sao Có cảm giác như người cha kia Vô cùng yêu chiều anh Nhưng vì sao dòng được của anh lại mệt mỏi như vậy Người bên cạnh giống như hoa giải ngữ vậy Lặng lặng nghe Khiến người ta không nhịn được mà muốn nói hết Muốn đem tất cả điều nói ra Cũng nên là lúc để không biết giúp của anh Là người thế nào Có điều đó là thời điểm ông ta buôn bán lời Nhưng đánh bạc đâu thể nào Vĩnh viễn kiếm tiền được Quả nhiên bắt đầu truyền tiếp đột ngột tiền nói anh cũng chuyển lạnh ông ta đánh cược thắng tiêu tiền bừa bãi khắp nơi một chút cũng không sót bởi vì kiếm được quá dễ dàng vừa quay đầu lại đã đem toàn bộ đánh cược hết nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net